Trường 1251 giết chóc, đối thần thiên nam, ngay từ đầu khi lão tà đầu tiên hưng động chúng mà ngửi tới đàn tháp bắt mình, thì tiêu viêm đã hạ sát ý, chẳng qua khi đó hắn chỉ là cửu tinh đấu tông, muốn diệt sát lão giả này qua có chút khó khăn. Bởi vậy, từ đó đến giờ hắn vẫn chưa từng động thủ. Tuy nhiên hiện giờ tiếp tục gặp mặt, hắn còn chưa ra tay thì lão giảm. Lại đã làm trước Hơn nữa nhìn tư thế tản nhẫn kia rõ ràng là Muốn thực sự muốn lấy tính mạng tiêu viêm Đối với tỉnh nhân mang sắt ý với mình Tiêu viêm tự nhiên không lương tay Mặc dù huyền minh tông không phải quá mạnh Nhưng phía sau chính là thiên minh tông Đó là đại tông môn khiến cho người khác phải kiên kỳ Không ai có thể cam đoan Lão gia họa này Vốn mang lòng oán hận Ngày sau chẳng biết lúc nào sẽ mang đến tiền tói thực sự cho mình hay không Các loại tình huống lùi hổ gây họa từ trước tới nay không phải tính cách tiêu viêm. Cộng thế mấy cục diện hiện tại ở nơi này, vốn là rất hỗn loạn. Nếu như lúc này diệt sát bão, thì tin tức gì cũng khó có thể lọt ra ngoài. Trong lòng thoáng qua kỷ niệm này, tiêu viêm nhìn về phía thiên yêu khôi đang đập loạn về phía thần thiên nam. Thì đã có vẻ chật vật Sắc mặt hắn lại càng là lạnh như băng Thực lực thần thiên nam ước chừng Khoảng nhị tình đấu tôn Mà dưới sức chiến đấu của thiên yêu khôi Cho dù chiến đấu với đấu tôn tam tinh đỉnh Cũng không hề rơi xuống hạ phong Bởi vậy Lúc này nó tự nhiên dễ dàng ngăn chặn lại người trước mặt Bành Giữa không trùng Thần thiên nam cùng thiên yêu khôi Hùng hàng cứng rắn đối lực Ẩm một tiếng bị cái lực đạo khủng bố truyền vào cánh tay, nhất thời khiến cho lão già này bị đẩy lùi vài chục bước. Khí huyết trong người đạo lộ khuôn mặt tái nhợt, tiên liêu khôi không có cái biểu hiện đau đớn nào, kỳ tri nó chỉ biết một mục thiết chỉ cần tiêu viêm không bắt nó ngừng lại nó sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Giàu thủ với nó, thần tiên nam đã hưởng thụ không ít đau khổ. Chiến đấu rơi xuống hạ tòng, giờ phút này, trong lòng thần thiên nam đã nghĩ tới chuyện rút nuôi. Sở dĩ là lão dám giao thầy với tiêu biêm tranh đoạt là bởi vì hiện giờ tiêu biêm đang thụ địch tứ phía, không chỉ có cửu quán với cương dạ hôn điện. Chính ngay cả đám người thiên yêu hoàng tộc cũng nhìn về hắn với ánh mắt không tốt. Thời điểm này, đúng với tính cách thần thiên nam, tự nhiên không thể không bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng thật sự lão chưa từng bán được, hiện giờ tiêu viêm cùng với kỳ ở ngoài đàn tháp đã là hai người hoàn toàn khác nhau, thủ đoạn ôn ồn, ồn xuất hiện, khiến não kinh hãi không ngớt. Xem ra, trước tiên chỉ có thể lùi lại, đợi đến khi hỗn loạn nơi đây kết thúc, đám người hồn điện tất nhiên sẽ tìm tiểu tử này gây phiền, đến lúc đó lại tiếp tục âm thầm ra tay đánh chết tiểu tử này, thuận tiện cấp lấy quyển trục vào tay. Trong lòng hiện ý nghĩa này, thần thiên nam rốt cuộc không còn hàm chiến. Lão ngừng đầu, nhìn thoáng qua thiên liệu khôi, lại lần nữa đánh tới một cách dữ dội. Thân hình chợt nhanh chóng lùi lại nhập vào trong vòng chiến đấu hỗn loạn kia. Hừ, chạy đi đâu? Nhưng mà ngay lúc cước bộ của thần thiên nam vừa chuyển, một cái tiếng quát lạnh như bằng đột nhiên vang lên tử vịt sau. Trong nháy mắt, cùng với nó còn có cái đạo kình vong nóng nữa. Vô cùng Tập kích xuất hiện đột ngột Làm cho thần thiên nam biến sắc Như là phản xạ có điều kiện Lão nhanh chóng xoay người Đấu khí ngập Tràn Song trưởng vội vàng tiếp chiêu Quỳnh Kinh phong kinh khủng Đột nhiên tràn ngập Tứ phía Bị vội vàng Ngăn địch Khiến ngực thần thiên nam đau điếng Đồng thời Thân hình bị đẩy lùi hơn 10 thước Lão vội vàng ngừng đầu Thì lập tức thấy được Một cái thân ảnh gầy gầy Đang đứng tại vị trí hắn Tiêu hiêm Nhìn rõ thân ảnh kia, thần thiên nam nhất thởi nghiến răng nghiến lợi quát. Tiêu biểm không đổi sắc, tự hạt hỏa diễm. Lượn nờ quanh thân hắn, làm cho án thoạt nhìn giống như là hỏa thân. Chân bước hư không, một bước vô cùng tiêu sái hướng thần thiên nam. Người muốn giết ta, nhìn thấy hành động tiêu viêm ánh mắt thần thiên nam không khỏi nhau lại, nói bằng âm thanh lạnh lùng. Tiêu viêm khẽ nhức miệng, đấu khí mênh mông trong lòng bàn tay, cấp tốc ngưng tụ, bằng thực lực nhất tình đấu tôn của người sao, thần thi muốn ra tay trước để tránh nhưng mà chờ phía sau chuyển đến một cái luồng Kình phòng cực kỳ sắc bén kín não biến sắc vội vàng đón đỡ xong trưởng Vũ động đấu ký cường ngãn hình thành một cái vầng sáng lăng lượng trước người kín không kẽ hở Huỳnh Huỳnh tin yêu khôi vùng mạnh nắm đấm mỗi một lần vung lên đều mang theo kình phòng sắc bén trói tay không gian bị chấn động hình thành một cái khai đen sâu thăm thẳm phanh quay mắt về phía tin yêu khôi với cái thế cầu hùng hãn như vậy lòng thần thiết Nam âm thầmm kêu khổ rồi không ngừng lùi về phía sau, thực lực Thiên Niêu Khôi dường như đã làm cho lão chỉ có thể bị ép đến tận lực phòng thủ. Tiếp tục như vậy, sớm mai muộn cũng bị trọng thương trong tay khôi lỗ. Xem ra không thể dây dưa, tiểu tử vô Volium xin, khoản nợ này lão phu nhất kỹ sớm mai muộn cũng có ngày trả lại cho ngươi. Thần Thiên Nam thầm nguyền rủa một cách quán độc, Trưởng phòng đột nhiên tăng cường, mạnh mẽ đánh bằng thế công của Thiên Niêu Khôi, mũi chân điểm một cái vào hư không, thân hình bay ngược như sao băng, thân hình giữa không chung. Thần Thiên Nam vừa mới thầm thở ra nhẹ nhõm, chợt cảm giác được một nguy cơ khủng khiếp tràn ngập trong đáy lòng. Lúc này lông tóc toàn thân lão đều ra dựng đứng, nhân thiên ấn. Ngay đó thì có một tiếng quát cực nhỏ mang theo sự lạnh lẽo ốc quỷ dị vọng vào tai lão, "Không tốt." Cảm giác được động tĩnh phía sau, sắc mặt Thần Thiên Nam nháy mắt trở nên trắng bệch, tốc độ của Tiêu Viêm vượt ra ngoài dự liệu của lão. Thần Thiên Nam chưa kịp phản ứng đáp bộ vảng vận chuyển đấu khí, nhưng lão chưa kịp hình thành lá chắn. Tìm một cái tủ ấn màu lâu tím ước chừng Lòng bàn tay lặng lẽ nhẹ nhàng ép trên lưng hắn phanh Kinh khí kinh khủng lúc này giống như là lớp vỡ đề bùng phát ra Phụt Đón đỡ một đòn trọng kích như vậy Mặt của thần thiên àm tái nhợt Nhịn không được Phụt một một ngọt tươi Còn thân hình cũng là bị đánh bay vút đi Phen đường và chạm mấy cái vị cường giả Lực đạo đáng sợ kia cũng khiến cho kẻ xui xẹo này phải hộp máu Tân hình ở giữa không trung vẽ lên một cái đường cong bắn hướng xa xa, Thần Thiên Nam mặt đầy máu tươi, lúc này San An xoay người, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng xa, với ánh mắt oán độc khiến người ta tóc gáy. Tiêu tạp chủng, tụi này không báo ta Thần Thiên Nam, uổng là nhất tông chi chủ, ngày sau nhất định phải khiến ngươi hối hận vì hành động ngày hôm nay. Thần Nam oán độc rít gào trong lòng. Lão vốn người có thủ báo, hôm nay nguy hiểm, tí nữa là bị Tiêu Viêm chém giết đương trường, thù này đổ cho nhớ cả đời. Khi thần Tiên Nam trong lòng hiện lên từng ý niệm oán độc, thân thể của thần Tiên Nam cũng đã rơi thật mạnh xuống đất, kéo lê thành một cái rãnh sâu, gió đâm sầm vào cái cột cứng rắn trong đại điện, thiên lão lại lần lỡ phun miệng máu. Mạnh mẽ lào đảo đứng dậy, ánh mắt thần Tiên Nam xuyên qua đám người hỗn loạn, oán độc nhìn tư viêm, sắc mặt lạnh lùng liếc về phía xa, rồi xoay người muốn xoay đi, phốc. Thần Tiên Nam vừa muốn xoay người, thân thể bỗng cứng ngắc, một cái nắm tay màu vàng chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng ngực lão. Máu tươi bám trên cánh tay màu vàng nhạt không ngừng tí tách rơi trên nền đất. Thần Tiên Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng hề có cảm tình với trước, đến lúc này lão mới biết, Huyền Nhai Tiêu Viêm thực sự có rất tâm với mình, không muốn cho mình bất cứ cơ hội báo thù. Hạ thủ thật ác độc. Từ trong miệng thần Tiên Nam tràn sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng yếu ớt, cơ thể hắn mềm nhũn, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Thần Tiên Nam, tông chủ Huyền Minh tông, Thực lực nhị tình đấu tôn liền xem như là vẫn lạc dưới sự liên thủ Của tiêu viêm và thiên yêu khôi Hết thảy đều là do người gieo gió gặt bão Nhìn thần thiên nam chậm rãi cứng đở Ngã xuống Nét mặt lạnh lùng khuôn mặt tiêu viêm cũng là từ từ Thù liếm Hắn cùng với thần thiên nam nguyên bản không thù không oán Nhưng người này bằng mọi cách muốn đưa hắn vào chỗ chết Hôm nay có kết quả như vậy Thực sự là xứng đáng Lấy thủ đoạn xét đánh giết chết thần thiên nam xong tuyem ngoắc tay thu hồi thuyên lưu khôi vào trong nạp giới, đám thiên hỏa tuôn giả tiểu uy tiên cũng toáng hiện ra. Cuối cùng mấy người lần nữa về tại một chỗ. Cảnh sát nhìn vào đại điện đang hỗn loạn kia, Khôi lỗi đó thế nào rồi? Muội không sao chứ? Tuyem nhìn thoáng qua tiểu uy tiên nói, không có việc gì, muội dẫn đám khối lỗi đó tới nơi khác rồi. Những cái thứ này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thực sự không có được linh trí. Tiểu uy tiên cười sảng rỡ nói, Tiêu viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua giữa sân Tên yêu hoàng tộc, phong lối các Đều là riêng rẽ Được một cái quyển trục Băng hà cốc, phần viêm cốc cũng có thu hoạch Mặt khác Có hai quyển trục rơi vào hai bị cường giả Thực lực rất mạnh Thiên họa tôn giả bên cạnh cũng là nhẹ giọng báo nghe vậy tiêu viêm cũng là Ngẩn người ra rồi bắt đầu gật đầu Những cái thế lực này đều có chuẩn bị ma tới Còn trong số độc hành Hành hiệp có cường giả chân chính Bọn họ có thể cấp được quyển trục cũng không tính là kỳ quái. Làm sao bây giờ? Sau khi tranh đoạt thì quyển trục còn lại có ba cuốn. Để tranh chấp ba quyến kia, không biết đã chết bao người, chúng ta có cần tiếp tục tranh đoạt hay không? Tiểu ý tiên hỏi. Lại tiếp tục cướp đoạt có thể khiến cho mấy tên không thu được bảo vật, mất đi lý trí. tiêu yên lắc đầu nói. Với lại, ta cảm giác được những quyển trục này không giống thiên giai đố ký. Ý tướng người mấy quyển trục này đều là đồ giả sao? Đám tiểu y tiên cả kinh nói Những quyệt trục này Xác thật đều là đấu ký hoặc là công pháp có uy lực không tầm thường Nhưng hẳn không phải là thiên giai Chúng ta đều sợ rằng đã bị chơi sọ rồi Tiêu hiểm hít mắt lại Lầm bập nói Ngay được lời này thì đám tiểu y tiên cũng trong mảnh Xoay người Ánh mắt đột nhiên nói Mấy tên giao hỏa hồn điện bên kia muốn làm gì Tiêu hiểm giật mình nhìn thấy Theo tầm nhìn tiểu y tiên Liền nhìn thấy trích tình lão quỷ Dẫn theo vài tiên cường dạo hồn điện Không ngờ, hình thành cái tư thế vây quanh, chậm rãi đi tới, lời có bộ hải cốt đấu thánh mục điện kia. Mục tiêu bọn họ là đấu cốt. Hải cốt đấu thánh kia sao? Tiên họa tuôn giả trầm rộng nói. Phải ra tay cắn bọn họ lại, tự nhiên lóng lòng, nói. Ánh mắt tiêu viêm nhìn chằm chằm vào hai cốt ngồi xếp bằng trên thạch đài. Sau đó, một hồi lâu đồng tử đột nhiên co rụt, vừa rồi trong nháy mắt hắn, nhìn thấy ngọn Ngón tay của bộ hải cốt kia động đậy rất nhỏ mà giật mình Này, bộ hài cốt đấu sánh, thánh này vẫn còn là vật sống Tại dưới phút này, một cái ý nghĩ kinh hãi đột nhiên tràn ngập trong hỏng tiêu viêm Trường 1252, hải cốt của đấu thánh Tiêu viêm đột ngột biến sắc khiến cho tiểu y tiên chú ý Lập tức ai lấy điều ngẩn người cẩn thận hỏi Làm sao vậy? Tiêu viêm hít sâu một hơi khí lạnh Nhìn thấy trích tinh lão quỷ càng lúc càng đến gần chỗ cái thứ kia Trong lòng xuất hiện một cái cảm giác không ổn Lập tức đến cạnh tự nhiên của với Thanh Lân trầm giọng nói Màu lùi lại, ách Hành động kỳ lạ của tiêu viêm khiến cho tiểu ý tiên khó hiểu Nhưng mọi người luôn có lòng tin với tiêu viêm Bởi vậy tuy khó hiểu nhưng hành động của bọn ắn đều là lập tức làm theo Lúc thân hình của tiêu viêm nhanh chóng lùi lại Thì đoàn người trích tinh lão quỷ cũng đến cạnh thềm đá Đôi mắt đỏ rực nhìn vào cái bộ hải cốt đang ngồi xếp bằng Đấu thánh đẳng cấp lại đối với bọn họ mà nói là một cái sự cám dỗ khó chống cự Đấu tôn cường giả có thể xưng là cường giả đứng đầu ở đại lục Nhưng nếu so sánh với nhau thì vẫn là kém xa Đấu tôn và đấu thánh chính là một bước nhẹ vọt về chất Tranh lệch quá hai cấp độ hầu như không thể dùng bất cứ cái gì có thể bù đắp Đó là hải cốt của cường giả đấu thánh sao Ánh mắt trích tình lão quỷ cuồng nhiệt nhìn chăm chăm vào bộ hải cốt tỏa sáng như là bạch ngọc kia. Nhịn không được phải lế miệng, chân bước nhanh tới hai bước, bàn tay trực tiếp đưa về phía hải cốt, suy. Ngay khi bàn tay của trích tinh lão quỷ chạm vào hải cốt thì không gian ở đó đột nhiên xuất hiện luồng dao động rất nhỏ, biến thành vô số mũi nhọn cực kỳ bén nhọn đâm vào tay trích tinh lão quỷ. Bàn tay chuyển đến một cái cơn đau làm cho trích tình lão quỷ ngẩn ra, vội vàng rút tay lại. Khi hắn nhìn lại thì phát hiện lòng bàn tay tan trễ không ít máu, mà trong đó có phải giọt nhẹ nhàng rơi xuống chỗ hài cốt đang xếp bằng. Nhìn thấy cái chỗ tiên huyết trên hài cốt kia, một cố bất an trong lòng trích tình lão quỷ, trích tình thiên tôn, làm sao vậy? Những người ở bên cạnh thấy cường giả từ hồn điện. Trích Tình lão quỷ bỗng nhiên sững sốt thì ai lấy đều là ngật ngơ mở miệng hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Đối với lời của bọn họ, Trích Tình lão quỷ dường như nghe không thấy. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào cái chỗ tiên huyết trên hải cốt, lúc này những giọt tiên huyết đó đang chuyển động, giống như lứa cập phải bông lặng lẽ tấm vào hải cốt. Khi tiên huyết thẩm thấu vào hết trong hải cốt, mắt Trích Tình lão quỷ co rút lại. Lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác được bộ hải cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trong vắt lần nữa xuất hiện dấu hiệu sống lại. Nhanh, mau lùi lại. Trích tinh lão quỷ coi như phản ứng rất nhanh Ngay cả cảm ứng được sinh cơ từ hai cốt Thì lão giít lên một tiếng bàn chân đạp Xuống đất Thân hình lùi về phía sau nhanh như chớp Hắn phản ứng nhanh như vậy Nhưng những cường giả của, của hồn điện khác Lại chậm hơn Bởi vậy sau khi ngẩn người ra một lúc Thì bắt đầu thi triển thân pháp Gấp tốc lùi về sau Nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn Ngay khi bọn họ vừa muốn lùi lại Thì cái thạch Tạo ở dưới Bạch ngọc kia Nhẹ nhàng run lên Sau đó là giữa đầu Của bộ bộ hải cốt có hai cái luộc ánh sáng Màu khuết hồng buộc lên À Tiếng máu vừa hiện Hải cốt đấu thánh chậm rãi ngợn đầu lên Từ trong miệng của nó phát ra một cái tiếng gào thét kinh thiên động địa Giống như sấm sét trong trời đêm Trong nháy mắt Tiếng gầm thét khủng bố đó Hóa thành thực thể sóng âm Giống như là một cơn lốc Lấy cái thạch tọa làm trung tâm Làn ra nhanh chóng Dẹp dẹp. Chịu cái sự ảnh hưởng của những cái đợt sóng âm đầu tiên Tự nhiên những tên cường giả hồn điện phản ứng chậm trong nghe mắt Sóng âm đã đuổi đến cho bọn họ Thân thể giống như là Đống cát bị đạn pháo bắn trúng Quỳnh vừa chớp mắt thì tất cả lộ thành những cái đóa huyết vụ đáng sợ Rào Mặc dù vẫn chưa chạy thoát khỏi phạm vi công kích của sóng âm Nhưng do thực lực của trích tinh lão quỷ quá mạnh mẽ Hơn nữa phản ứng rất nhanh nên không bị biến thành huyết vụ như những tên xui xẻo kia Dù sao sóng âm đánh tới Thì trong cơ thể hắn vẫn có rất nhận cảm giác nhộn nhạo Một cái tiếng rên Phát ra từ cổ họng Khóe môi tràn máu Hiện nhiên đã bị trọng thương Ngay cả trích tình lão quỷ thực lực như thế nhịn không được Một cái kích của sóng âm hài cốt đấu thánh Cho lên đó đa số mọi người Trong đại điện thì sóng âm này giống như là lưỡi đào của tự thân Lúc này Trong đại điện có không ít cường giả vẫn còn đang tìm kiếm các quyền trục khi sóng âm khuếch tán ra nhanh như thiểm điện thì vô số người giữa không trùng đột nhiên khượng lại Quỳnh tiếng lộ lớn vang lên tất cả đều tan xác tuần mưa huyết vụ càng nồng bao phủ cả đại điện bỗng nhiên xuất hiện một cái màn máu tannh dẫn đến khiến những người đang bị thiên sai đấu k kỹ mê hoặc tỉnh táo lại khuôn mặt trở nên kinh hãi đấu khí trong cơ thể trào xa không hề lưu lại lúc này rất nhiều thân ảnh chật vật giống như chó nhà có tang rờ xa trung tâm đại điểm Sóng âm khuếch tán làm cho mọi người sợ hãi Khi mọi người bình tĩnh trở lại Nhìn lên giữa không trung Tiếu hết vụ đã từ từ phiêu tán Trong lòng ai nấy Đều là lội lên cảm giác run sợ Bỏ mình dưới sóng âm ít nhất là đã hơn trăm người Trong đó cường dạng đấu tôn của hai vị Đấu tôn cũng bị sóng âm giết Vừa chạy thoát được một cái kiếp máu tanh Tất cả mọi người lúc này mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt Mồ hôi lạnh như là Chạy ướt áo mấy cái vị cường giả Thiên yêu hoàng tộc Trích tinh lão quỷ Người vừa làm gì Vừa khôi phục lại tinh thần Sau biến cố Đường trấn hiện sang trừng trừng vào cách kẻ Sống sót duy nhất chính là trích tinh lão quỷ Quát lên đây tức giận Thấy sự tức giận của đường trấn Mọi người đều nhìn về trích tinh lão quỷ Bọn họ bây giờ đều rõ ràng Mọi việc là do lão quỷ này gây ra Bị nhiều cường giả Trợt mắt nhìn như vậy Khóe miệng của trích tinh lão quỷ co quắp lại Hắn thực sự không ngờ tới, sự tình đột nhiên là như thế, rõ ràng là một cái hại cốt vô dụng, bỗng nhiên lại bộc phát ra một cái lực lượng kinh thiên động địa Đoàn người tiêu viêm bởi vì đã tối lưu từ sớm nên không tổn thương gì cả, nhưng mà nhìn thấy chỉ trong khoảng khắc nhân số trong đại điện giảm đi một lửa, ra đầu cũng không khỏi tê dại. Bộ hải cốt này thật đáng sợ, lão phu cũng không biết vì sao bộ hải cốt đó đột nhiên bạo phát, mấy cường dạ hồn điện về ta cũng bỏ mình. Trích tình lão quỷ hít sau một hơi trầm giọng nói. Muốn giữ bỏ hết trách nhiệm của mình Đối chọi với đông đảo cương giả đây Lấy thực lực một mình hắn thực sự không dám đắc tội Nếu không phải tiên huyết của người rơi vào hải cốt Vì sao nó có thể tỉnh dậy Sự tỉnh rõ ràng như vậy Người còn muốn chối phải không Ngay vậy tiêu viêm cười lạnh nói Ngay được lời của tiêu viêm trích tình lão quỷ biến sắc Nhưng sau khi cảm giác được Càng ngày càng nhiều ánh mắt Phẫn nộ xung quanh thì lành phải chắp tay nói Việc lần này là do lão phu lỗ mãng Nhưng việc cấp tá bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm thuộc với ai nếu lão Phù đoán không lầm thì hai cốt đấu đánhh kia còn sót lại một tia ý niệm cũng không khó để đối phó chỉ cần chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể áp chế một tia ý niệm kia cũng kinh khủng như vậy nếu thêm một cái sóng âm như lúc trước sợ ràng mọi người ở đây sống sót cũng không nhiều đường chấn cao mày màyàn dọ cường giả phần viêm cốc cũng có vài người bị sóng âm đánh chết nếu giờ này không phải lúc thích hợp thì hắn đã ra thành với trích tinh lão quỷ Nếu quyền trục đã tới tay thì bỏ đi thôi Thứ này quá kinh khủng A Trong đám đông có nhiều người thấp dọng nói Thanh âm không trai được sự kinh ngãi Lực lượng khủng bố như thế này thực quá mức rắn sợ Đi được sao Ý niệm này đã thể hiện ra Tất cả những người sông vào di tích Đều phải bị tiêu diệt Nếu chạy trốn sợ rằng một người cũng không thể sống sót mà ra ngoài Trích tình lão quỷ trầm giọng nói Từ viềm hiếp mắt nặng Hắn có cảm giác lão quỷ này muốn giải quyết đấu thánh hải cốt Đối với người có tính cách cẩn thận như hắn, thì không có khả năng vô duyên vô cớ liều mãn như vậy. Lời của trích tinh não quỷ khiến cho xung quanh hốt loạn cả lên. Một ít người thực lực hơi kém, không giấu được sự sợ hãi trên mặt, nhưng không có người nào dám đủ cam đảm bỏ chạy, lộp cộp Trong lúc mọi người đang hốt loạn thì huyết vụ, tràn ngập trong đại điện đột nhiên vặn vẹo rồi truyền đến một tiếng vang. Khi âm thanh đó phát ra, thì tất cả mọi người lập tức lạnh xương sống, ánh mắt, Đều là lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về màn sưng huyết vụ ở trung tâm đại điện. Giết, giết, âm thanh của bộ xương và chạm vào mặt đất vang lên. Tuy nó phát ra không lớn, nhưng dường như đều dẫm mạnh lên trái tim của mọi người, làm ai lấy đều cảm thấy áp lực to lớn. Cẩn thận, không đứng xa nhau. Sau mặt tiêu bêm ngưng trọng, khẽ quay đầu nhắc nhở đám tiểu y tiên sau lưng. Cục diện này đã làm ngoài dự đoán bọn hắn. Hải cốt đấu tánh sống lại quá mức đáng sợ. Tiểu ý tiên cũng là gật đầu Lần này nếu như làm không tốt Sợ rằng mọi người ở đây cũng phải chôn theo Có lại sóng ngâm kia quá cường hả Không chắc ai có thể khả năng chống đỡ được Trong đại điện Huyết vụ dưới ánh mắt của vua số người Đang nhìn chậm rãi dao động Một cái bộ xương màu huyết hồng Từ từ bước ra khỏi huyết vụ Xuất hiện trong ánh mắt mọi người Xông vào di tích chết Bộ xương màu huyết hồng bước đến Cách mọi người trăm mét chậm rãi ngẩn đầu lên bên trong hốc mắt có một tia máu lóe ra, một cái giọng nói khan khan cổ xưa nhẹ nhàng vang vọng trong đại điện. Chương 1253: Hợp tác. Bộ xương khô gầy đứng giữa đại điện, thân thể vốn màu ngọc bích nhưng vì hấp thu huyết phụ nên bây giờ đã biến thành màu đỏ. Sâm nhìn qua làm cho người ta có cảm giác tràn ngập huyết tinh, trong hốc mắt của bộ xương khô hồng hồng màng nhàn nhạt. trên đỉnh đầu của bộ hài cốt có hai cuốn quyền trục đang bay lượn lờ. Trong trận hỗn loạn lúc trước cũng vì không biết người nào may mắn chiếm giữ được một quyển. Vì vậy, đến bây giờ chỉ còn hai cái quyền trục này là vật vô chủ. Nhưng giờ phút bị bộ cốt đấu thánh trấn nhiếp, cũng không có ai dám mạo hiểm tranh đoạt. Khi thanh âm khan khan cổ kia vừa buông xuống, sắc mặt mọi người trong đại điện lần nữa đại biến, xem ra hôm nay nếu như không thể đánh bại cái bộ Đấu Thánh Hải Cốt này, không thể thoát nợ rơi khỏi. Các vị không cần hoảng hốt, trong bộ Hải Cốt này chỉ là một cái đạo tàn hồn cường giả còn sống lưu lại, cũng không phải là đấu thực sự, muốn đánh bại nó cũng không phải một việc khó, không có khả năng xảy ra. Nhưng điều kiện tiên quyết chúng ta phải liên thủ lại, nếu không thì sẽ bị lót tiêu diệt từng người một rất có thể toàn bộ sẽ bị diệt, Trích Tình lão quỷ trầm giọng nói. Trích Tình lão thiên sinh nói không sai, nhưng mà bộ hài cốt này do người đánh thức, liền mấy người xa tay trước vậy. Từ Biểm mỉm cười nói, "Ừ, việc này chính xác là thế. Người phải gánh vác một lựa, trách nhiệm. Muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó với nó, Người liền xung phong lên trước đi." Đường Chấn gật đầu tán thành, một vài cường giả khác cũng trầm ngầm gật đầu tán thành. Trong lòng bọn họ sớm đã vì hành động lỗ mãng của Trích Tình lão quỷ mà bất bình. Bây giờ có thể trả tù một chút cũng là hạ giận Thế thế khuôn mặt Nhằn nhèo của trích tình lão quỷ Nhịn không được mà run lên Ánh mắt quán độc liếc về tư viêm Người này dùng tù đạn nhẹ nhàng Nhưng trực tiếp đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm nhất Hơn nữa xem tình hình này Hắn cũng không có cách nào Chỉ có thể bất chấp mà xông lên Mọi người nói cũng phải Đã vậy lão phu liền xung phong đánh trận đầu Nhưng cũng nhắc nhở chư vị một chút Cường xả ở đây càng ít Thì chúng ta càng rơi vào nguy hiểm Mặc kệ chúng ta trước đây có ân oán thế nào nghe thấy cũng lên cùng một con thuyền, thuyền mà lật tất cả đều không có gì tốt đẹp. Ánh mắt lướt qua toàn trường Trích Tinh lão quỷ chỉ có thể gật đầu, đó dùng ngôn từ chính nghĩa nói: "Còn xin Trích Tinh lão tiên sinh yên tâm, chúng ta không đứng nhìn người chết trong tay của hai cốt đấu tranh này đâu." Tiêu Diễm cười đễu nói. Lời này vừa ra khiến cho khuôn mặt của Trích Tinh lão quỷ tức đến tái xanh. "Được rồi, Cũng đừng nói những cái lời vô tích sự đó nữa Muốn động thủ thì làm nhanh đi Bộ hải cốt này dường như đang hấp thu thêm lực lượng từ trong huyết vụ Sắc mặt não giả áo đen của thiên yêu hoàng tộc đột nhiên trầm xuống lạnh giọng quát Ngay được lời của lão Tất cả mọi người đều càng kinh Ánh mắt nhìn qua Quả nhiên là nhìn thấy thân thể của đấu thánh Hài cốt Hiện lên một cái màu đỏ như máu Càng lúc càng cô động Máu huyết vụ xung quanh cũng làm mạnh mẽ tiến vào thân thể chích lão tiên sinh Động thủ đi Tiêu viêm chậm rộng quát Khuấy miệng trích lão quỷ giật giật Vài cái nhị xuống xúc động Muốn quay sang một trường tắt chết tiêu viêm Nghĩa rằng Nghĩa Nợi nói Lão Phu biết người không cần nắm mồm Vừa nói xong trích tình lão quỷ cũng biết Hiện tại hắn không thể tiếp tục kéo dài thân thể động sau đó hóa thành một cái bóng đen mờ nhạt Như thiểm điệp lướt về phía bộ xương khô Ở trung tâm đại điện Đấu khí manh mông giống như là lũ lượng Phun trào bùng phát từ cơ thể lão Với cái khí thế như vậy Quế phụ đang chàn ngập trong đại điện cũng trở lên nhạt hơn một chút. Với khí thế của Trích Tình lão quỷ, không ít người được tiếp thêm sức khí. Cạch, hồng mang trong hốc mắt của bộ xương khô mãnh liệt mạnh mẽ bừng lên, nhìn về hướng bóng đen đang mang theo đố khí manh mông lướt tới, toàn thân động một chút, sau đó bước đến một bước, trên mặt tay khô xương xuất hiện ánh màu hồng nhạt, sau đó trực tiếp hướng Trích Tình lão quỷ tung ra một trảo. Tốc độ của bộ xương nhanh đến mức kinh khủng, bàn tay giơ lên, Không gian trước mặt bị xé rách, cánh tay vừa tiến tới không gian bị xé rách đã xuất hiện trước mặt Trích Tinh lão quỷ. Thấy tốc độ kinh khủng của bộ xương màu huyết sắc, lòng Trích Tinh lão quỷ trầm xuống, bàn tay nắm chặt thanh quyền, trong nháy mắt đấu khí trong cơ thể ngưng tụ trên cánh tay phải sau đó lập tức đánh ra. Oanh! Một quyền này đánh mạnh mẽ trên mặt tay xương khô, thế nhưng bàn tay xương sậu này nhìn có chút yếu đuối lại còn cứng hơn sắt thép. Một quyền toàn lực của Trích Tinh lão quỷ chỉ có thể đem Hải cốt đấu này đánh lùi một bước mà bản thân hắn thì cũng bị chấn lùi về sau mấy chục bước, nhìn cực kỳ chật vật. Bất quá Trích Tinh Lão Quỷ cũng không phải là người bình thường, nhiệm vụ hắn là đem bộ hai cốt này trở về nên không dám lười biếng sau khi ổn định thân thể khế động lại lần nữa phóng tới, cùng với hai cốt tiếp tục quấn lấy nhau, bùng phát một trận đại chiến. Tô Viêm đứng nhìn trận đại chiến cũng không nhịn được chậc lưỡi vài cái, bộ hai cốt đô thánh này rất mạnh, Hay cả cường giả như Trích Tinh Lão Quỷ xuất toàn lực cũng là bị áp chế tới mức liên tiếp lùi lại. Đây mới chỉ là một đạo linh hồn tan ấn. Nếu như là cường giả đấu tánh toàn vẹn thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Giữa khác này trong lòng không ít người cũng xuất hiện ý nghĩa như vậy. Trong đó, hiện nhiên sức chiến đấu của bộ hạch cốt khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Suy, khi mọi người còn đang sợ hãi thì huyết vụ tràn ngập trong đại điện, đột nhiên chuyển ra vài tiếng xe gió. Có một vài người nhanh như tiệm điện, lao từ trong huyết vụ, hùng hẳn hướng về đám trích tinh lão quỷ mà công kích. Trải qua đại chiến lúc trước, những cái khối lỗi này đã giết không ít cường giả Nhưng cũng có vài cái bị đánh thành bụi vấn Dưới sự vây công của mọi người Nhưng như vậy vẫn còn dưới lại 6 cái Bây giờ lại xuất hiện cùng lúc Thế vậy trích tinh lão quỷ biến sắc Lão vốn đang ở thế hạ phòng Nếu như những khối lỗi này cùng tiến nên Không tới 10 hiệp hắn sẽ nằm xuống tại nơi đây Khốn khiếp các người nhìn cái gì mau động thủ Bàn chân đạp xuống đất một cái Thân hình trích tinh lão quỷ Nhanh chóng lui lại giận dữ giống lên Đường cốc chủ Băng hà cốc cốc chủ Còn có vị tiêu viêm tiểu hữu Bốn người chúng ta cùng nhau xuất thủ, trợ giúp Trình Trích Tinh lão quỷ giải quyết bộ hai cốt này các ngươi thế nào?" Nghe được tiếng dũng giận của Trích Tinh lão quỷ, vị lão giáo đen kia của Thiên Đế Hoàng tộc cũng không thể đứng nhìn được nữa, ánh mắt nhìn về hướng Đường trấn Băng Hà, hai cường giả có thực lực đạt tới ngũ tinh Và tứ tinh đấu tôn, nhưng làm cho người khác có chút ngoài ý muốn, lần này hắn mở miệng lại mời một người, chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn là Tiêu Viêm. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, liếc mắt nhìn lão sáo đen kia. Lão già lại lo lắng mình quá nhàm, bảo lưu lại tinh lực sẽ bất lợi cho bọn họ, liền mới đem hắn cùng kéo vào trong trận chiến này. Ân, trong lúc Tiêu Viêm chậm ngầm thì đường chấn cùng Băng Hà Tôn Giả gật đầu, giấy thế Tiêu Viêm đánh gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh nói: "Về phần 6 cái khôi lối xin mời các vị ở đây." Tiêu Viêm tiên sinh yên tâm, những khôi lỗ này không quấy rầy được người đâu Ở chỗ này không ít cường giả, tùy nói đối mặt với hai cốt đấu thánh thì chân bọn họ như là mềm nhũn nhũn, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh Đối phó với 6 cái khối lỗi kia Thì bọn họ vẫn có thể làm được Yên tâm, tiểu y tiên nhẹ rộng nói Ấn, các người lên chú ý Nếu có tình huống gì không đúng thì rời khỏi đây Không cần lo cho ta Ta cũng không sao đâu, tiêu viêm gật đầu Trao đổi ánh với đường chấn một chút Thân hình bốn người lướt nhanh Như là đại bản tung cánh Hợp sức quý trích tinh lão quỷ bày công bộ hải cốt đấu thánh Lúc đám người tiêu viêm bắt đầu động thủ Các dần cường dạng khác Trong đại điện cũng lập tức hành động Từng bóng người bay vào trong đại điện Đốc khí hùng hồn, mạnh mẽ bạo phát vây quanh 6 cái khôi lỗi Sau đó, đám đông giống như là một cái đàn côn trùng Liều chết sông lên Nhất thời đại chiến kịch liệt Liền bùng phát Bên trong đại điện Thấy có hoảng hiền, đường chấn mấy người tới chợ giúp Trích tình lão quỷ cũng thở vào nhẹ nhóm Bỗng chầm giọng nói Các vị cùng nhau động thủ Nhưng cẩn thận tốc độ của hai cốt này Nghe được nhắc nhở của trích tinh lão quỷ Hai cũng là khẽ gật đầu Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm phong phú Mặc dù nhìn tiêu em tuổi còn trẻ Nhưng chẳng ai dám coi thường Vì bọn họ biết người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh Đồng loạt xa tay Lão dạ tên là Hoàng Hiền của thiên yêu Hoàng tóc quát một tiếng Tiếng quát vừa dứt Bảo vài lão rung lên một đôi cánh chim mọc ra Mà tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều Thân hình trật vẽ là người đầu tiên xuất hiện Trên đỉnh đầu của hai cốt đấu thánh Lão vung tay lên trộm phòng sắc bén Bạo phát như là lúi lửa phun trào Kế sau Hoàng Hiền Đường chấn bằng hỏa tôn giả Cùng với chiếc tinh lão quỷ Tiêu viêm bốn người lướt tới Đấu khí mênh mông như là tiên đào hải lãng Bao phủ toàn bộ bộ hải cốt Kình phòng sắc bén va và chạm vào thân thể của nó Làm cho tué ra tia viêm Đối với sự vầy công Của đám người tiêu viêm Bộ hải cốt cũng có chút luống cuống Dù sao thì nó không còn là một cái đấu thánh thực sự Lấy thực lực của đám tiêu viêm Muốn cùng lúc chống lại cũng là không phải chuyện Nó có thể làm được Xoạt xoạt Tiết lửa tung tué Quyền cước đám tiêu viêm đánh mạnh lên bộ hài cốt Mỗi một quyền đầu đều lắng nghiêm trọng Làm cho huyết sắc trên bộ hải cốt Nhạt đi vài phần Mà hồng quang trong hốc mắt của bộ sườn cũng là từ từ suy yếu Suy Bàn chân tiêu viêm chợt lóe lên ngân mang Trực tiếp đá vào đầu hài cốt Họa diễm màu lầu tím lượn lờ trên bàn tay Sau đó đánh mạnh vào một cái cây xương sườn sau lưng bộ hài cốt chịu một đòn nặng như vậy, màu đỏ trên đoạn xương rốt cuộc biến mất. Cố Kích Đắc Chủ tiêu muốn lùi lại sau, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn vào xương sườn, trở lại màu bạch ngọc, chỉ thấy trên đó mơ hồ có một loại văn tự kỳ dị hiện lên. Ánh mắt qua văn tự kỳ dị, tiêu viêm ngẩn người, một cái ý niệm khó tin trong đầu. Những văn tự này chẳng lẽ là thiên giai đồ ký?